Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Tuấn sôi đổi qua nền nhà, nhà Thế rồi nó chưa chết đứng đi Khi bà chưa ánh sáng đèn pin Là vô vàng cái bánh và kẹo Đái từ cửa và cho tới giữa nhà Thằng Tuấn trung rảy cầm đèn Sôi vào cửa rất kỹ Rõ ràng cứ đóng kích mít Nãy giờ không hề mở ra Vậy ai đã rải bánh kẹo ra đây cơ chứ Thằng Tuấn cầm đèn Bước từng bước trung rảy Tiến về phía cửa nơi bánh kẹo rải ra Đó cuối cười nhìn kỹ, thằng Tuấn càng kinh hoàng hơn, khi đó nhận ra, đó là số bánh kẹo mà nó đã ăn hết từ cái lon chơi ma lon. Bất ngờ, tiếng lon rơi từ trên cao xuống nền đá hoa cương lại vang lên khiến cho thằng Tuấn giật thót mình, sóng đánh ra quần, quay đầu gặp đèn trời. "Chia trời, ngày trước bạc đó chính là cái lon sữa không, ngày nào đang lăn lóc trên nền đá hoa cương." Thằng Tuấn chết cứng người, nó đứng đó bất động. Hai mắt không chớp lại. Bất ngờ từ phía sau Tuấn là một bàn tay của một đứa nhóc ôm chặt lấy cổ của nó. Tay kia cầm hai cái lon không buộc dây, đưa vòng ra trước mặt Tuấn mà rung lên, tạo ra những tiếng leng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net